đi chợ giữa phường. Ở một trụ sở ủy ban nhân dân phường. Hất hàm, đi đâu đấy? Chuyện gì? Thưa anh, em đi làm KT3. Giọng lẻ nhẻ, KT3 hả? Việc gì? Hồ sơ, giấy tờ đâu? Sau khi nhìn cô gái một lượt từ đầu đến chân với cặp mắt dò xét, làm KT3 để chi vậy? Dạ, để đi làm. Ngồi ghế chờ chút đi. Tôi đang bận công chuyện. Một tiếng rưỡi sau. Nè, diện của cô không làm KT3 được đâu. Sao kỳ vậy ạ? Tuổi bạn em đều làm cả rồi, có vấn đề gì đâu. Nhưng mà trường hợp của cô hơi đặc biệt. Cô xem này. Này. Này. Và rồi nói một mạch. Anh ký giùm em. Không có KT3, em không đi làm được. Lệ phí bao nhiêu em cũng chịu. Mắt Linh Hoạt hẳn lên, à Thấy cô tội nghiệp. Để tôi xem xét lại. Ừ, được rồi. Giơ ngón trở lên. Một trăm ngàn đồng hả anh? Nghiêm mặt, lệ phí gì một trăm? Một triệu. Kinh ngạc, một triệu. Em làm gì có tiền? Sinh viên mà anh. Thôi, bớt cô còn tám trăm ngàn đó. Tội em, nhà ở quê khó khăn lắm. Vậy hả, năm trăm thôi, làm phước đó. Năm trăm là cả chỉ vàng. Em đào đâu ra? Thôi giá chót ba trăm. Giá ưu đãi hữu nghị rồi đấy. Tiêu nghiễu, em còn có hai trăm à? Hai trăm hả? Dẹp. Em năng nỉ anh mà. À, em còn có năm mươi ngàn đồng của nhỏ bạn gửi, em đưa luôn cho anh. Tổng cộng là hai trăm năm mươi. Chuyện làm phức kết thúc với giá chung cuộc là hai trăm năm mươi ngàn đồng.